Phòng khiêu chiến riêng của Trần Gia. Tà vương đao tà vương vô địch. Trần Tinh dụ nhảy lên cao cao, thân hình như trường viên hái nguyệt. Đao mang màu xám mang theo sát cơ khôn cùng tà khí dày đặc trảm phá hư không chém vào lâm tiêu. Phá! Lâm tiêu thúc giục đao ý. Dưới sự trợ giúp của chiến đao. Đao ý của lâm tiêu đã đạt tới nhị phẩm. Càng thêm lăng lệ và cuồng bạo. đao ý nồng đậm phóng lên trời. lập tức chém vỡ công kích của trần tinh duệ. kéo lê một vết dài trên chiến đao của trần tinh duệ. lâm tiêu thu đao vào vỏ tư thái tiêu sái. không nghĩ tới ta đột phá đến hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong vẫn không phải đối thủ của ngươi. hơn mười chiêu đã bị ngươi đánh bại. Trần Tinh Dụi cũng thu hồi chiến đao Lắc đầu thở dài Nếu một kết vừa rồi không phải Lâm Tiêu lưu tình Chỉ sợ hắn đã trọng thương Không phải do ngươi yếu Mà ta là thân là đao khách Có được đao ý nên sinh ra áp chế với ngươi Trải qua trận chiến trước đó Lâm Tiêu có thể cảm giác ra Trần Tinh Duy tuy vừa đột phá đến hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng thực lực trên thực tế không kém gì Kim Minh lúc trước. Nếu như không phải đau ý khắc chế. Mình tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn chỉ dùng hơn 10 chiêu đánh bại đối phương. Bài chính là bại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện hai trăm sáu mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. chương bốn trăm sáu mươi bảy lão tổ trần gia một đúng rồi lâm tiêu đau ý ta vẫn muốn lĩnh ngộ nhưng mà ta vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó không biết ngươi lúc trước làm sao ngộ ra có kinh nghiệm gì hay không Lĩnh Ngộ Đao Ý cùng kiếm ý cực kỳ gian nan. Cường giả quy nguyên cảnh không tính. Bởi vì võ giả một khi đột phá đến quy nguyên cảnh sẽ cảm ngộ thiên địa. Cảm ngộ ý cảnh mà trừ quy nguyên cảnh ra. Thiên tài trẻ tuổi trong cả thành Hắc Vân lĩnh ngộ đao ý cùng kiếm ý và cường giả hóa phàm cảnh lâu năm. Chỉ sợ không đếm được một bàn tay. Nếu như Trần Tinh Duy có thể lĩnh ngộ đao ý Chẳng những có trợ giúp thực lực của hắn cực lớn Địa vị của hắn trong Trần Gia cũng tăng lên cao Trong võ giả có một câu nói thế này Võ giả không lĩnh ngộ được đao ý hoặc kiếm ý Vĩnh viễn không thể trở thành đao khách hoặc kiếm khách đỉnh cấp Tối đa chỉ quanh quẩn trong nhất lưu mà thôi Trần tinh dụi thân là đau khát Tự nhiên rất mong muốn lĩnh ngộ đau ý Nhưng mà hắn đau khổ tìm hiểu vẫn không nắm được trọng điểm Phương diện này cho dù là cường giả quê nguyên cảnh trong gia tộc cũng không thể chỉ điểm cho hắn Hôm nay có lâm tiêu ở chỗ này Hắn cũng muốn thỉnh giáo một phen Ta lĩnh ngộ đau ý kiến thức nữa vậy, hiểu cũng không sâu Trong nội tâm lâm tiêu cười khổ. Nhớ mày. Hồi tưởng lại thời điểm mình lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu. Cùng với tràn cảnh đao ý hình thức ban đầu biến thành đao ý thật sự trong thú triều. Trong nội tâm hơi có cảm xúc. Nói. Chẳng qua nếu như ngươi muốn biết kinh nghiệm ta đúng là có thể nói cho ngươi biết một ít. Cái gì. Ánh mắt trần tinh dưỡng sáng ngời đau ý Ta cho rằng nó là một loại lý giải của đao khách với đao Là tinh khí thần của đao khách hoàng mỹ tập trung và dung hợp làm một Chỉ khi bản thân lý giải với đao cực sâu Dùng hình thức đao hiển thị ra ngoài Thời điểm này có thể nắm giữ đau ý hình thức ban đầu Mà đao ý hình thức ban đầu muốn chuyển hóa làm đao ý Cần đao khách thành tâm thành ý với đao đạo Cảm động với đao Lĩnh ngộ bản tâm của mình Tinh khí thần của đao khách hoàng mỹ dung hợp làm một dùng hình thức đao ý thổ lộ ra Đây không phải tương tự với ý cảnh sao Ta hình như với tà vương đao có chứ ý cảnh âm lãnh phá hư của tà vương ta đã lĩnh ngộ. nhưng căn bản không thể lĩnh ngộ đao ý. Trần tinh dội cau mày nói. Trần tinh dội nói ý cảnh giống như lâm tiêu lĩnh ngộ ý cảnh trong từng thức trong luân hồi đao quý. tứ quý luân hồi đao. nhật nguyệt luân hồi đao. không đúng. lâm tiêu lắc đầu, nói. cách nghĩ này của ngươi là hoàn toàn sai lầm. Cho dù là ý cảnh của tà vương đau hay là ý cảnh luân hồi đau quyết của ta. Đều là lý giải về đau pháp. Mà không phải đối với đau. Lại càng không phải lĩnh ngộ bản tâm của mình. Đau pháp ý cảnh là đau pháp ý cảnh. Đau ý là đau ý. Cả hai không thể đánh đồng. Bản chất khác nhau hoàn toàn. Lâm tiêu có khả năng nói chỉ có thể như vậy. Mà lý giải về bản thân hắn. Về phần áo nghĩa càng sâu hơn. Trước mắt hắn chỉ là đau khách bình thường. Một là đau pháp. Một là đau. Trần tinh dụy lâm vào trong trầm tư. Thật lâu. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Trong đôi mắt sinh ra hào quang như hơi hiểu ra. Lâm tiêu. Rất cảm tạ ngươi. Ta cảm giác đau ý trong lòng ta rõ ràng rất nhiều. Thì ra tất cả là do ta cảm ngộ sai. Ngươi yên tâm. Những lời ngươi nói ta sẽ không nói với bất cứ người nào. Cho dù là trưởng bối trần gia của ta. Nếu ngươi thật lĩnh ngộ thì tốt rồi. Lâm Tiêu cười cười. Đối với trần tinh dụy có truyền ra ngoài hay không thì hắn cũng không thấy gì. Dùng thiên phú của Trần Tinh Duệ Chỉ cần không vẫn lạc Đột phá đến Quy nguyên cảnh Chỉ ít có hơn một nửa cơ hội Đến lúc đó tự nhiên sẽ lĩnh ngộ đau ý Mà đối với những người không có thiên phú Không thể đột phá tới Quy nguyên cảnh Cho dù có nghe cũng chẳng có gì cả Võ giả ngay cả thiên phú trở thành cường giả Quy nguyên cảnh đều không có muốn ở hóa phàm cảnh lĩnh ngộ đao ý hiển nhiên độ khó rất cao. song phương trao đổi hồi lâu, thẳng tới khi màn đêm buông xuống, lâm tiêu cùng trần tinh dùi hai huynh để ăn cơm tối xong đã quay về khách sạn. sau khi lâm tiêu rời đi không lâu, trần tinh dùa trần tinh hạo hai vị thiếu gia, lão tổ cùng gia chủ bảo hai người đi qua. Một quảng gia áo bào sám đột nhiên xuất hiện. Thái gia gia, phụ thân. Trần Tinh Duệ hai huynh đệ lý nhau trong mắt đầy nghi hoặc. Đương Kim gia chủ Trần Gia chính là phụ thân của hai huynh đệ Trần Tinh Duệ. Hắn tên là Trần Nghiêu Niên. Có thể trở thành người cầm quyền Trần Gia. Quyền nói chuyện lớn nhất. Nhưng mà Thái Gia Gia Trần Diệu Thiên thực lực đã đạt tới quê nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Công tham tạo hóa. Nhưng mà lão Thái Gia Trần Gia vẫn ẩn cư trong hậu viện Trần Gia. Rất ít ra mặt. Bởi vậy hai huynh đệ gặp mặt không nhiều. Không bao lâu, hai người đi theo quản gia vào sân hậu viện. Thái Gia Gia, phụ thân. Hai người song song quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi. Trong sân, Một lão giả râu tóc bạc phơ nhìn hai huynh đệ bọn họ cười cười. Giống như lão giả bình thường gặp được con cháu. Mà ở bên cạnh hắn chính là nam tử trung niên gương mặt cương nghị. Khí thế bất phàm. Chính là gia chủ trần gia trần nghiêu niên. Nhưng mà trước mặt lão giả này, Trần Nghiêu Niên lại tất cung tất kính đứng ở một bên. Xế chiều hôm nay các ngươi gặp mặt đệ tử trại huấn luyện thiên tài A. Thiên tài huấn luyện Doan. Lão giả Trần Diệu Thiên nói thẳng. Trần Tinh Dụ cùng Trần Tinh Hảo hai huynh đệ đều là khẽ giật mình. Thái gia gia làm sao biết? Chợt hai người lại giật mình. Thái Gia Gia thân là cao thủ cường đại nhất Trần Gia. Một thân thực lực kinh người. Chuyện xảy ra trong Trần Gia hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Muốn giấu diêm được hắn mới là chơi cười. Vì sao Thái Gia Gia đột nhiên hỏi chuyện này? Chẳng lẽ là không tán thành chúng ta kết giao huynh đệ với lâm huynh đệ? Trong nội tâm hai huynh đệ tâm thần bất định. Nhưng vẫn cung kính nói. Dạ Thái Gia Gia. Học viên kia tên là Lâm Tiêu. Ban đầu ở Thiên Mộng Bí Cảnh đã từng tối mạng hai chúng ta. Nếu như không có hắn giúp đỡ. Sợ là hai huynh đệ chúng ta không còn sống ra khỏi Thiên Mệnh Bí Cảnh A. Chuyện xảy ra trong Thiên Mộng Bí Cảnh, hai người bọn họ đã từng nói qua. Ha ha. Hai người các ngươi chớ khẩn trương cũng không cần vội vã giải thích Lão giả mỉm cười. Ta không có trách các ngươi. Chỉ là muốn muốn nói cho các ngươi biết. Lâm tiêu đáng giá kết giao. Nên tiếp xúc với hắn nhiều hơn. Nếu như hắn có cái gì cần thì tận lực giúp đỡ hắn là được. Cái này. Hai huynh đệ đều há hốt mồm, chợt vội vàng nói. Vạn bố hiểu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z 268 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i.z Chương 468 Lão Tổ Trần Gia hai Tốt, hai người các ngươi lui ra đi Chỉ nói hai câu, lão giả ra lệnh trục khác Trong đần độm U Mê Trần Tinh dụi cùng Trần Tinh hạo hai người lui ra ngoài. Đao Ý Là tinh khí thần của đao khách hoàng mỹ dung hợp làm một. Để cho mình lý giải đao đạo. Dùng hình thức đao hiển lộ ra ngoài. Là đao khách thành tâm thành ý với đao đạo. Cảm động với đao. Lĩnh ngộ bản tâm của mình. Đột nhiên lão giả thì thào. Rồi sau đó cảm khái nói Lâm tiêu khó lường a, Tuy ta là cường giả quy nguyên cảnh Nhưng muốn ta giảng thuật về đau ý Ngược lại không biết nên nói như thế nào Ngược lại lâm tiêu lại có thể nói rõ ra như thế Khó trách hắn có thể gây ra phong ba to lớn trong trại huấn luyện thiên tài Quả nhiên danh bất hư truyền Lâm tiêu gây ra động tỉnh trong trại huấn luyện thiên tài. Hai huynh đệ Trần Tinh Duệ đương nhiên không biết. Nhưng với tư cách là người cầm quyền Trần Gia tại thành Hắc Vân. Cho dù là Trần Diệu Thiên hay là Trần Nghiêu Niên đều biết rõ ràng. Tinh Duệ và Tinh hạo là đệ tử trẻ tuổi xuất sắc của Trần Gia chúng ta. Vị trí gia chủ tương lai Trần Gia không chừng sẽ là một trong hai người bọn họ. Hiện tại bọn họ tiếp xúc nhiều với thiên tài của quận hiên dật cũng không có chỗ nào không tốt. Nghiêu niên, đừng nhìn trần gia chúng ta bá chủ một phương, cầm quyền thành hắc phân. Trên thực tế địa vị rất vi diệu, cần có nhiều liên hệ với quận hiên dật mới có thể bảo trì đứng vững không ngã trong tương lai. Lão giả nhẹ nhàng lên tiếng trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Nghiêu niên hiểu rõ. Trong khách sạn Diệp Gia, Lâm Thiếu Hiệp, Hôm nay ta đã tìm được phủ để thích hợp cho Diệp Gia ở lại. Ngày mai sẽ cùng đối phương đi tri nguyệt lâu ký kết khế ước. Không biết Lâm Thiếu Hiệp có rảnh cùng đi không? Ban đêm dịp hát bái phỏng Lâm Tiêu cung kính nói trọng điểm. Nhanh tìm được phủ đệ như thế sao? Đối với hiệu suất của dịp hát, Lâm Tiêu hơi giật mình. Cũng được. Trầm tư một lát, Lâm Tiêu gật đầu nói. Vừa vạn ngày mai ta cũng có chuyện nói với các ngươi, gọi Mộng Vân và Gia Lương tới đây. Lâm Tiêu chuẩn bị ngày mai sẽ giới thiệu Diệp ra cho Trần Tinh dự hai huynh đệ triệt để giải quyết chuyện này. Ngày hôm sau, Tri Nguyệt Lâu ở vị trí trung tâm thành Nam thành Hắc Vân, là một tử quán xa hoa trong thành Hắc Vân. Một lần tiêu phí thường thường cũng hơn vạn lượng, vô cùng xa hoa. Võ giả có thể tiến vào trong đó tiêu phí thường thường có tài phú kinh người. Đối phương yêu cầu ký kết khế ước ở đây. Tuy Diệp hát đau lòng. Nhưng vẫn đáp ứng. So sánh với một tòa phủ để mấy trăm vạn. Gần ngàn vạn mà nói. Bữa cơm vài vạn lượng tuy đắt nhưng cũng không coi vào đâu. Thời gian gần buổi trưa. Lâm Tiêu mấy người đã ở trong một nhã phòng. Lúc này đến Tri Nguyệt Lâu có năm người. Lâm Tiêu, Diệp Hát, Gia Thịnh, Diệp Mộng Vân cùng Gia Lương. Lâm Tiêu đã vừa mới phái người thông tri Trần Tinh Duy cùng Trần Tinh Hảo hai huynh đệ. Sẽ chờ khế ước ký kết hoàn tất. Sau đó ăn cơm trưa xong sẽ giới thiệu Diệp gia với hai người. Ha ha, Diệp gia chủ, các ngươi tới thật sớm. Không bao lâu, ba gã nam tử trung niên đi tới, nhìn thấy Diệp hát thì cười rộ lên. Đối phương tổng cộng, cộng có ba người. Đầu lĩnh là một gã mập mạc bụng phệ. Mặc áo sợi tơ lụa. Xem bộ dáng là thương nhân. Phía sau hắn có hai tên hộ vệ. Hai tên hộ vệ này khí thế kinh người. Hiển nhiên đều là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Mấy vị, ngồi một chút. Diệp hát lúc này đứng lên an vài ba người ngồi xuống. Bồi bàn quán rượu mang thực đơn lên. Diệp ra chỗ. Đồ ăn tri nguyệt lâu rất có hương vị đấy. Đặc biệt là là long gan phượng tuổi càng là mỹ vị đến cực điểm. Ta đã rất lâu chưa nếm qua rồi. Gã mập mạc cũng không khách khiếp, hắn gọi liên tục vài món ăn. Diệp hát cảm giác lòng đang nhỏ máu. Long gan phượng tuổi ở tri nguyệt lâu hắn lúc trước có xem qua. Chính là một lá gan tươi mới và cốt tuổi của yêu thú tam tinh hỏa liệt điểu và địa tích dịch nấu mạc thành. Chỉ món ăn này có giá 5 vạn 2. Đối phương liên tiếp gọi bảy tám món ăn tổng giá trị đoán chừng 15 vạn, lúc này mới dừng lại. Tuy đau lòng, nhưng mà thân là gia chủ, dịp hát vẫn bất động thanh sắc. Vì mua được phủ đệ của đối phương, hắn bất chấp giá nào. Ngày hôm qua hắn chạy một vòng trên thị trường thành Hắc Vân. Rốt cuộc mới tìm được phủ đệ của đối phương thích hợp với mình. Nếu như tiếp tục ở tại khách sạn Nhiều người mỗi ngày hao phí mấy ngàn lượng Sớm ký khế ước sau đó chuyển vào cho xong Lại gọi hai bình rượu ngon Mập mạc kia nhiệt tình nói chuyện với Diệp gia chủ Rượu qua ba tuần Hào khí cũng trở nên nhiệt tình Cổ tiên sinh Phủ đệ kia Trên đường Diệp hát tìm được một cơ hội, khéo léo hỏi vấn đề phủ đệ. Dễ nói, dễ nói, khế ước ta đã mang tới, tới lúc đó trực tiếp đưa tiền là được. Đã uống hết ba bình rượu mỗi bình trị giá một vạn lượng, thương nhân mập mạc cười nói. Ngay vào lúc đám lâm tiêu đang ăn cơm ở lầu hai tri nguyệt lâu, bên ngoài cửa ra vào. Trầm vượng đại nhân, thỉnh. Kỳ Sơn và hai tên trưởng lão kỳ gia mang theo một lão giả khí thế bước phạm đi vào tri nguyệt lâu. Thì ra là trầm vượng đại quản gia, đến, đến, mời vào trong. Tri nguyệt lâu trưởng quầy nhìn thấy lập tức nhiệt tình lên. Trầm vượng chính là đại quản gia trầm gia thành Hắc Vân. Trưởng quản trầm gia không ít nghiệp vụ. Trầm gia với tư cách là đại gia tộc tại thành Hắc Vân thân phận đại quản gia tự nhiên không tầm thường. đối với dạng nhân vật này trưởng quầy tri nguyệt lâu tự nhiên vô cùng quen thuộc. cho chúng ta nhã phòng trên lầu hai. ánh mắt kỳ sơn nhìn quét qua lầu hai trong đôi mắt đột nhiên bắn ra ánh mắt âm lãnh. được rồi. trưởng quầy tự mình dẫn bốn người đi lên nhã phòng lầu hai gian phòng này vừa vặn cách phòng của đám người lâm tiêu không xa. Sao bọn chúng tới đây? Diệp hát gia chủ đang ngồi vừa vặn nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy đám người kỳ sơn thì sắc mặt biến đổi. Phụ thân! Diệp mộng vân mấy người cũng khẩn trương lên. Ồ! Đây không phải gia chủ Diệp ra sao trùng hợp như vậy? kỳ sơn dường như đột nhiên phát hiện ra đám người diệp hát, hắn tươi cười đi lên. vị này chính là, thương nhân mập mạc đang ăn cơm với đám người diệp hát thấy thế cũng tươi cười đứng lên. hắn từ lúc nhìn thấy đám người đối phương đi lên lầu đã nhận ra trầm vượng. với tư cách đại quản gia trầm gia, địa vị trầm vượng tại tại thành hắc vân cao hơn thương nhân như hắn quá nhiều. Không nghĩ tới mấy người kia lại có quan hệ với đại quản gia Trầm gia. Nếu như là thế thái độ của ta cũng nên có một ít biến hóa a." Thương nhân mập mạp suy nghĩ trong lòng. Thời điểm hắn có suy nghĩ như thế, đã thấy sắc mặt tươi cười của Kỳ Sơn đột nhiên lạnh giá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi hai trăm sáu mươi chín truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.com ipz chương bốn trăm sáu mươi chín xung đột tại tử lâu. kỳ sơn nhìn chằm chằm vào diệp hát khóe miệng của hắn đầy trào phúng kỳ sơn mấy người kia chính là ác đồ làm trọng thương kỳ vân con trai ngươi và mấy trưởng lão ở trấn thái sơn đó sao trầm vượng cao ngạo đi tới Ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn qua đám người lâm tiêu Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt Tràn ngập tư thái cao cao tại thượng Dạ Trầm vượng đại nhân Chính là mấy ác đồ này ngang nhiên động thủ ở Trấn Thái Sơn Kích thương đệ tử và trưởng lão kỳ gia Rồi sau đó vừa chạy trốn Không nghĩ tới lại chạy tới thành hát vân Kỳ sơn lạnh lùng nói ra. Cái này. Tình huống như thế nào? Thương nhân mập mạc đang ăn cơm với đám người dịp hát cảm thấy nội tâm cả kinh. Liền đứng lên. Nhìn qua đám người dịp hát tràn đầy nghi hoặc. Thân là thương nhân hắn tự nhiên nhìn ra. Dịp gia chẳng những không quan hệ gì với trầm gia, Ngược lại dường như có xung đột nào đó. Đám khách nhân chung quanh hướng thú nhìn qua bên này Có gia tộc xung đột với đại gia tộc như trầm gia tại thành hát vân này Đúng là có chút đáng xem Kỳ sơn, ngươi đừng ngậm máu phun người Là kỳ gia ngươi tới diệp gia ta làm loạn quả thực là đổi trắng thay đen Diệp hát đứng lên phẫn nộ quá Đúng rồi Nơi này là thành Hắc Vân, kỳ sơn ngươi muốn như thế nào? Gia lương quát lên chói tai. Ta muốn như thế nào? Tự nhiên là mang các ngươi ra trước công lý, cho dù các ngươi trốn tới thành Hắc Vân cũng trốn không khỏi vương pháp. Kỳ sơn cười lạnh nói. Vị này chính là đại quản gia trầm gia. Ta xem các ngươi nên ngoan ngoãn chịu trói. Theo chúng ta trở lại trầm gia, điều tra chuyện này rõ ràng mới tốt. Kỳ Sơn vừa nói xong, hắn lập tức tiến lên trước một bước, mà hai tên trưởng lão kỳ gia phía sau lập tức cười lạnh tiến lên. Ba người đứng thành hình tam giác vây quanh đám người lâm tiêu, diệp hát vào trong ba gã võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ cùng vây quanh trong tử lâu sát cơ đậm đặc mấy vị chuyện gì cũng từ từ ngàn vạn không nên động thủ trong đây tên trưởng quầy đứng bên cạnh cảm thấy không đúng lập tức lên tiếng tri nguyệt lâu chính là tử quán nổi tiếng ở thành hát vân nếu như có đánh nhau ở nơi này chuyện mà truyền ra ngoài Vậy đối với danh dự tri nguyệt lâu sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Nếu như võ giả bình thường dám nháo sự. Trưởng quầy đã sớm thông tri hộ vệ tử quán ném đám người ra ngoài rồi. Nhưng mà trong đám người còn có đại quản gia trầm gia. Trầm gia với tư cách gia tộc nhất lưu ở thành Hắc Vân. Cho dù hậu trường tri nguyệt lâu cũng chưa chắc so sánh nổi thân là trưởng quầy hắn tự nhiên sẽ không làm ra hành động quá khiếp. trưởng quầy ngươi yên tâm chỉ cần bọn chúng không phản kháng ta cam đoan sẽ không động thủ. lúc này trầm vượng nói chuyện lườm qua đám người diệp hát bình thản nói. diệp gia đúng không? theo ta quay về trầm gia điều tra rõ ràng chân tướng sự việc. nếu như không phải vấn đề của các ngươi, trầm gia tự nhiên sẽ không gây khó khăn với các ngươi. Diệp hát gia chủ biến sắc. xem quan hệ của kỳ gia cùng với trầm vượng này. nếu bọn họ thật đi tới trầm gia. hậu quả không chịu nổi a. ồn ào xôn xao. lúc này đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập truyền tới một đội thành thành vệ quân mặc áo giáp xông vào tri nguyệt lâu. Ai nháo sự tại Tri Nguyệt Lâu thế, trưởng quầy, xảy ra chuyện gì? Đầu lĩnh thành vệ quân là một đại hán thân hình khôi ngô, hắn vừa vào thì quát lên. Sau lưng Tri Nguyệt Lâu cũng là một gia tộc rất có thế lực tại thành Hắc Vân. Nhận được báo tin có có người gây rối. Đội ngũ thành vệ quân đang tuần tra gần đó lập tức chạy tới. Vương đội trưởng Cũng không có ai nháo sự. Nhưng mà nơi này có mấy hung đồ lúc trước ở Trấn Thái Sơn ra tay với đệ tử kỳ gia Trấn Thái Sơn. Lại còn tàn nhẫn phế bỏ nguyên trì của bọn họ. Ta chỉ mời bọn đi đi điều tra thôi. Trầm vượng lạnh lùng nói. Thì ra là Trầm vượng đại nhân. Tên đội trưởng thành vệ quân chấp tay thi lễ. Hai mắt đã nhìn ra xung đột của hai bên. Trong lòng cũng hạ quyết tâm. Mỉm cười nói. Không biết có cần tại hạ hỗ trợ hay không? Thành vệ quân thành Hắc Vân là do ba đại gia tộc và rất nhiều thế lực liên hợp tạo thành. Có thể nói chính là tư quân của rất nhiều gia tộc trong thành Hắc Vân. Thế lực khổng lồ như trầm gia tự nhiên cũng là một trong số đó hôm nay nhìn thấy một phương có trầm vượng ở đây bên khác hắn không biết là ai tên đội trưởng thành vệ quân này biết rõ nên theo ai vậy đa tạ vương đội trưởng trầm vượng mỉm cười người tới vây quanh bọn chúng cho ta không được thả bất cứ kẻ nào cả đội trưởng thành vệ quân vung tay lên Hơn 10 tên thành vệ quân võ trang đầy đủ lập tức xông lên bao vây đám người lâm tiêu. Cái này, cái này, chuyện này không liên quan tới ta. Ta hôm qua mới mới biết bọn họ. Ở chỗ này là vì ký kết phế ước mua bán mà thôi. Thương nhân mập mạc lập tức khẩn trương lên. Hắn chỉ là một thương nhân. Sau lưng không có gia tộc to lớn gì, thủ hạ hộ vệ ngược lại có không ít. Nhưng căn bản không dám xung đột với thành vệ quân thành Hắc Vương. Đừng nói là xung đột với Trầm gia. Vị thành vệ quân đại nhân kỳ gia kia đang ngậm máu phun người, chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Sắc mặt Diệp hát gia chủ tái nhợt cũng vội vàng giải thích. Không phải như vậy thì như thế nào? Trầm Vượng Đại Nhân nói các ngươi hành hung các ngươi khẳng định chính là hôn đồ. Chẳng lẽ với thân phận của Trầm Vượng Đại Nhân còn có thể đổ oan cho các ngươi hay sao? Nhanh chóng vứt bỏ vũ khí. Ngoan ngoãn theo chúng ta trở về tiếp thu điều tra. Nếu không các ngươi sẽ nếm mùi đau khổ. Đội trưởng thành vệ quân quát lên. Khó miệng Kỳ Sơn xuất hiện nụ cười âm lãnh. Đây là chỗ tốt của quyền thế. Cũng không ủ ổng công hắn ngày hôm qua đưa cho trầm vượng đại nhân chỗ tốt thật lớn. Khoảng chỗ tốt này Kỳ Sơn bây giờ nghĩ lại vẫn còn có chút đau lòng. Sắc mặt Diệp hát tái nhật. Hắn nhìn qua ra lương. Thế cục hôm nay bọn họ xem rõ ràng hiển nhiên đã hoàn toàn không phải bọn diệp gia một tiểu gia tộc Trấn Thái Sơn có thể ngăn cản, thậm chí còn dưới tình huống này, Tiêu Thiếu Hiệp có thực lực cường đại cũng không dùng được. Trước mặt hai thế lực lớn à cầm gia thành Hắc vân cùng thành vệ quân này, võ giả cường đại hơn nữa cũng không thể chống cự. Trừ phi là cường giả quy nguyên cảnh đã vượt qua vũ lực của các đại gia tộc Cắn răng một cái trong nội tâm diệp hát gia chủ đã hạ quyết định, chỉ vào lâm tiêu cùng diệp mộng vân khẩn cầu. Thành vệ quân đại nhân. Ta có thể theo các ngươi trở về. Nhưng mà mấy vị này không có liên quan tới việc này. Bọn họ chỉ là hài tử. Kính xin bỏ qua không được mấy vị đại nhân tiểu tử này lúc trước động thủ tại trấn thái sơn là đầu sỏ gây họ bọn chúng có phần trong đó kỳ sơn lạnh như băng nói ra trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh vương đội trưởng ngươi cũng nghe rồi đấy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 270 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 470 ngày tận thế của kỳ gia 1. Thì ra tiểu tử này mới là hung thủ, bắt lại cho ta Tên đội trưởng thành vệ quân mới mặc kệ chuyện này xảy ra thế nào Hiện tại trầm vượng đại nhân nói cái gì chính là cái đó Mấy gia hỏa này xong rồi Trấn Thái Sơn Diệp ra, thật sự là không may a, đắc tội ai không được vậy mà đắc tội trầm gia, Trừ phi bọn chúng có bối cảnh thông thiên gì đó, bằng không thì hiện tại giữ nhiều lành ích. Bối cảnh thông thiên. Nếu có bối cảnh thông thiên tại sao còn chưa lấy ra dùng? Mấy tên khách nhân đang vây quanh nói chuyện với nhau. Lột cột. Dưới mệnh lệnh của đội trưởng thành vệ quân, hơn 10 tên thành vệ quân vây quanh đám người diệp hát đã xông lên. Đám người diệp hát cắn răng. Trong ánh mắt tràn đầy khuất nhuột. Nhưng căn bản không thể làm gì. Thậm chí không có tư cách phản kháng. Bởi vì bọn họ biết rõ. Nếu như không phản kháng. Có lẽ còn có mục tiêu khả năng thoát tội. Nhưng mà nếu phản kháng, không ai có thể cứu bọn họ cả. Một tên thành vệ quân hung hăng định bắt lấy vai Lâm Tiêu, chuẩn bị bắt lại. Hừ. Lúc này Lâm Tiêu ngồi yên không nói chuyện. Đột nhiên đứng dậy. Một đạo khí tức làm cho người ta sợ hãi bột phát. Sát cơ sâm lãnh bao phủ cả tử quán. Phan! Hai ngày qua nguyên lực của Lâm Tiêu đã lặng lẽ đột phát tới hóa phàm cảnh Sơ Kỳ Đại Thành. So với lúc đánh chết ba đại thủ lĩnh huyết phong đạo còn mạnh hơn vài lần. Tên thành vệ quân định chụp lấy vai Lâm Tiêu chỉ là một tiểu võ giả hóa phàm cảnh Sơ Kỳ. Làm sao có thể thừa nhận được khí thế của Lâm Tiêu? Lúc này hắn lui ra phía sau vài bước. Nguyên lực rối loạn làm sắc mặt của hắn tái nhợt. Lớn mật. Làm kèn, Lại dám đánh trả. Tiểu tử, nếu ngươi còn dám nhúc nhức, giết chết bất luận tội. Cả lầu hai lập tức ầm ầm bạo động. Rất nhiều thành vệ quân rút vũ khí bên hông ra. Trong quá trình bắt mà lâm tiêu vẫn dám chống trả. Chuyện này làm cho đội trưởng thành vệ quân vô cùng tức giận. Đánh nhau a. Tốt nhất là lâm tiêu có thể động thủ giết chết mấy thành vệ quân. Đến lúc đó ông trời cũng không cứu được hắn. Sát cơ bao phủ đầy mặt kỳ sơn, hắn nói thầm trong bụng. Thành vệ quân các ngươi có đúng là người chấp pháp hay không? Không có bằng chứng tùy ý bắt vỏ giả quả thực là một đám tay sai mà. Giọng lâm tiêu lạnh lùng vang lên. Tay phải lúc này rút chiến đao đáng sợ ra. Sát cơ đậm đặc và sóng nguyên lực to lớn bột phát ra ngoài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thành vệ quân bao quanh lâm tiêu cảm giác bọn họ chẳng khác gì đang đưa thân vào trong sóng to gió lớn ngập trời. Tùy thời đều có bị diệt. Ngươi muốn làm gì? Đội trưởng thành vệ quân quát lên, sắc mặt cũng ngưng trọng. Nhưng hắn là võ giả hóa phàm cảnh Trung kỳ, Nhìn thấy không ít tràn diện. Nhưng mà lâm tiêu cho hắn cảm giác quá nguy hiểm. Lông tơ dựng đứng lên. Trong nội tâm tràn ngập cảm giác nguy cơ. Chuyện này làm cho hắn không thể nào tin được. Tiểu tử, nơi này chính là thành hát vân, không phải nơi ngươi có thể dương oai. Ánh mắt trầm vượng đại quản gia trầm gia nhíu lại, hiện ra sát cơ âm lãnh, âm trầm nói một câu. Diệp hát, các ngươi cũng đừng có làm ra hành động sai lầm, mất mạng không công. Cùng lúc đó kỳ sơn ba người cũng vây quanh, chỉ cần trầm vượng ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ động thủ như lôi đình. Xong! Diệp hát gia chủ cùng gia lương nhìn nhau. Hiển nhiên biết rõ chuyện đã không thể phản hồi. Trong đôi mắt hiện lên một tia bạo ngược. Bọn họ cũng rút vũ khí ra. Chuyện này chính là âm mưu của kỳ gia. Dù sao bị mang đi trên cơ bản chỉ có chết mà thôi. Còn không bằng liều mạng ở đây một phen. Cho dù chết cũng phải mang theo đám người kỳ sơn cùng xuống địa ngục. Ngay cả Diệp Mộng Vân cùng Gia Lương cũng rút vũ khí trên mặt hiện ra thần thái không sợ hãi tử vong. Phản rồi! Phản rồi! Các ngươi hôm nay nếu ai dám động thủ. Đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Căn bản không thể trốn ra khỏi thành Hắc Vân. Đám người các ngươi nên nhớ rõ Đội trưởng thành vệ quân quát to lên Hào khí trong tri nguyệt lâu lúc này căng thẳng Đại chiến tùy thời xảy ra Đúng lúc này Bên ngoài tri nguyệt lâu Trần Tinh Duy cùng Trần Tinh hạo hai huynh đệ nhận được thông tri của Lâm Tiêu đang đi tới đây Anh Thân là thiên tài đỉnh cấp của Trần Gia Lại là nhân vật tiến vào thiên mộng bí cảnh Hai người vừa tiến vào tử quán đã phát hiện hào khí trong nơi này không đúng Một đạo sát cơ đen ẩn chứa trong tử quán làm cho người ta sợ hãi Đây là Hai người ngẫm đầu lập tức nhận ra hai bên đen giằng co Không tốt Sắc mặt hai người lập tức tái nhợt, Đồng thời thả người nhảy lên Nhìn qua chẳng khác gì đại bàng đang la vút lên cao. Lúc này đứng trước mặt lâm tiêu. Xảy ra chuyện gì còn không thả hết vũ khí trong tay xuống. Vị này là bằng hưởng của ta. Các ngươi muốn làm cái gì? Đứng trước mặt lâm tiêu. Trần Tinh Hạo giận tím mặt. Lúc này quát lên ầm lơn. Ê! nương Ê! Đồng thời không chút do dự đưa chân đá ra. Chỉ thấy một đạo kền phong lập tức quét qua cả tử quán. Vô số thối ảnh hiện ra. Hơn 10 tên thành vệ quân đang vây quanh lâm tiêu kêu lên đầy đau đớn. Lập tức bay ra ngoài. Không biết đập hư bao nhiêu bàn ghế. Tuy trần tinh dụi bên cạnh không nhúc nhứt. Nhưng mà gương mặt vốn lạnh lùng của hắn lúc này đã chẳng khác gì băng lạnh ngàn năm. Tay phải cầm chiến đao. Sát khí tỏa ra chung quanh. Ngày hôm qua bọn họ còn nói với Lâm Tiêu đến thành Hắc Vân chẳng khác gì đi vào nhà của mình. Hôm nay Lâm Tiêu ở trong tử quán bị thành vệ quân cầm vũ khí chỉ vào người. Chuyện này làm cho Trần Tinh dự hai huynh đệ cảm thấy tức rất mất mặt. Giận dữ ngập trời. Cảnh bất ngờ này làm cho dịp hát và những người ở nơi này kinh ngạc tới ngây người. Lớn mật, ngươi là người nào, thành vệ quân làm việc, ngươi cũng dám động thủ. Một tên trưởng lão kỳ ra nhìn thấy thế thì giận tím mặt trường kiếm trong tay không chút do dự đâm tới. Kiếm quang lăng lệ như sấm sét giữa trời quang Giống như trường hồng quán nhật Trong hư không có kiếm quang nhộn nhạo Sau một khắc kiếm quang mang theo sát cơ kinh người đánh tới trước mặt Trần Tinh Hạo Tên trưởng lão kỳ gia này chính là võ giả hóa phạm cảnh Trung Kiều Vừa ra tay là dùng toàn lực Không lưu tình chút nào ỉ vào thân phận đại quản gia trầm vượng. Muốn đánh chết Trần Tinh Hạo dưới một kiếm này. Làm càn. Tên trưởng lão kỳ ra hành động như thế làm cho hai mắt Trần Tinh Duệ nhíu lại. Sát cơ nổi lên. Sát mặt của hắn ôm trầm như nước. Chết đi cho ta. Không chút do dự Trần Tinh Duệ tiến lên trước một bước chiến đao trong tay bổ mạnh một cái. Tà vương đao tà vương vô địch. Một đạo đao mang tối tâm mang theo sát cơ khôn cùng và lạnh lùm. Lạnh như băng. Một đao mang theo lực lượng tà ý chém thẳng vào eo của trưởng lão kỳ gia. Phúc phúc. Các bạn đang nghe truyện tại bảy mươi 271 truyện audio được phát hành tại truyền audio.fiz. Chương 471 Ngày Tận Thế của Kỳ Gia 2. Cái gì? Giờ khắc này, đám người Diệp Gia Diệp hát đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không thể nào ngờ thiếu niên vừa xuất hiện lại hung hăng càng quấy như thế. Trong nháy mắt đã bay tất cả thành vệ quân. Một người khác lập tức ra tay đánh chết trưởng lão Kỳ Gia hơn nữa hai người này dường như là bằng hữu của lâm tiêu dám cả gan làm loạn như thế làm cho đám người diệp hát cảm thấy đầu óc bị trùng kích to lớn đám người diệp hát biết rõ hiện tại còn muốn tìm một đường sống trước mặt trầm gia là không có khả năng hỗn đảng tam trưởng lão Kỳ Sơn cùng kỳ gia nhị trưởng lão càng quát to một tiếng trên mặt đầy bi thống, lập tức ra tay công kích Trần Tinh Duệ. giường tay. Đại quản gia Trầm Vượng ở bên cạnh thấy thế. Trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hoảng sợ. Không chờ hai người bổ nhào tới trước mặt Trần Tinh Duệ. Trầm Vượng đột nhiên ra tay ngăn cản kỳ Sơn cùng kỳ gia nhị trưởng lão. Trầm Vượng đại nhân. Kỳ Sơn khó có thể tinh nhìn qua Trầm Vượng, hiển nhiên không rõ Trầm Vượng đại nhân vì sao lại ngăn cản hắn. Sau một khắc, một cảnh càng làm cho Kỳ Sơn khiếp sợ hiện ra. Trần Tinh Duệ, Trần Tinh Hạo thiếu gia, sao các ngươi tới đây? Rất nhiều thành vệ quân và đội trưởng thành vệ quân vừa bị Trần Tinh Hạo đá bay cũng lập tức đứng lên. Cả đám nướng chắp tay trước mặt hắn Trên mặt chẳng những không có chút tức giận gì Ngược lại sợ hãi nói ra Cái này Cái này Kỳ sơn cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng Mà đám người dịp hát đang chuẩn bị toàn lực chém giết cũng không hiểu ra làm sao Tiểu tử này vì sao quen biết với hai vị thiếu gia trần gia cơ chứ Mẹ kiếp kỳ sơn, ngươi hại chết lão tử rồi. Sắc mặt trầm vượng tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh rậm rạc, trong nội tâm càng hận kỳ sơn rất nhiều. Tuy trầm gia ở tại thành hát vân thuộc về gia tộc nhất lưu. Thế lực khổng lồ. Nhưng đây chỉ là so sánh với thế lực khác. Ở thành hát vân chính thức đáng sợ nhất chính là ba đại gia tộc. Trần gia. Hậu gia Tiêu gia Trong đó càng đáng sợ nhất trong ba đại gia tộc này chính là Trần gia Là đệ nhất gia tộc chân chính của thành Hắc Vân Ở trước mặt Trần gia Trầm gia chẳng khác gì cừu non trước mặt lan sói Làm sao bây giờ Giờ phút này Trầm vượng nghĩ làm sao thoát thân mới tốt Nếu như tin tức hắn đắc tội hai vị thiếu gia trần gia mà truyền đi Cho dù trần gia không muốn mạng của mình Gia chủ đại nhân cũng sẽ lấy mạng của mình Lâm tiêu huynh đệ, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết ai dám động thủ với ngươi Lão tử muốn mạng của hắn Lâm tiêu vẫn bảo trì tao nhã Trần Tinh Hảo lúc trước vẫn ôn hòa nhưng giờ phút này sắc mặt đầy âm trầm. Làm cho người nào nhìn thấy cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Không có gì, nhưng mà mấy vị này muốn mang ta về thẩm vấn mà thôi. Lâm Tiêu bình thản nói. Mang các ngươi về thẩm vấn. Hà hà, ta đúng là muốn nhìn xem có kẻ nào dám mang Lâm Tiêu huynh để đi thẩm vấn. Ánh mắt Trần Tinh Hạo nhìn quét bốn phía cuối cùng nhìn vào người Trầm Vượng, phẫn nộ quát: Hai vị thiếu gia, đây chỉ là một hồi hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi. Trầm Vượng cười nói. Thì ra là Trầm Vượng. Trầm gia các ngươi là đại gia tộc trong thành Hắc Vân. Khó tránh khỏi kiêu ngạo quá mà. Ngay cả bằng hữu của Trần gia cũng dám đắc tội trần tinh hạo giống như cắn răng nói ra từng chữ. không, là hiểu lầm. trầm vượng liên tục giải thích nhưng mà hắn còn chưa nói xong. trần tinh hạo đột nhiên tát vào mặt trầm vượng. trực tiếp đánh hắn bay ra xa. hắn ngã mạnh xuống đất. mặt của hắn lúc này đã biến dạng. mấy cái răng rơi ra ngoài. Ánh mắt của hắn đầy hoảng sợ. Kỳ Sơn mở to hai mắt, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người trong nội tâm lúc này có cảm giác không quá tốt. Trầm Vượng Thân là đại quản gia của Trầm Gia. Hắn lại càng là võ giả hóa phàm cảnh Trung Kỳ đỉnh Phong. Muốn tránh một tác của thiếu niên này không khó. Nhưng mới rồi đã nói rõ với Kỳ Sơn. Chỗ dựa trầm vượng đại nhân của hắn ở trước mặt thiếu niên này không dám tránh né. Trần gia thiếu gia, trần gia thiếu gia, chẳng lẽ là trần gia thành Hắc vân? Ẩn ẩn suy đoán thân phận đối phương, kỳ sơn cảm giác được bắt chân của mình đang run lên. Lâm tiêu huynh đệ, ngươi nói đám người kia nên xử trí như thế nào? Mấy tôm tép nhảy nhép có cần ta giết bọn chúng bồi tội với ngươi hay không? Trần Tinh Hạo tùy tiện nói ra, trong ánh mắt của hắn đột nhiên mang theo sát cơ dữ tợn, hắn tức giận thật sự, cũng không phải đang nói đùa. Trần Thiếu gia hoàn toàn là do kỳ gia Trống Thái Sơn làm việc huệ ta cũng chỉ bị lừa biệt mà thôi. Trần Thiếu gia, cầm vượng lập tức sợ hãi nói. Kỳ gia Trấn Thái Sơn Trần Tinh dụ hai huynh đệ lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì Ngày hôm qua Lâm Tiêu đã nói với bọn họ chuyện Trấn Thái Sơn Nơi này là thành Hắc Vân Chuyện trị an của võ giả bình thường ta không quản huống chi công nhiên giết người Đám người này trái với luật pháp thành Hắc Vân luật pháp thành hắc vân tự nhiên sẽ để cho chúng đền tội vì hành vi của mình lâm tiêu bình thản nói trần gia hai huynh đệ khẽ giật mình đưa mắt nhìn lâm tiêu chợt cười rộ lên cũng đúng đám người các ngươi trước mang trầm vượng về đi chuyện này trước khi rõ ràng không ai được làm gì bọn chúng Động tỉnh này đã kinh động thành vệ quân còn lại, Trần Tinh Hảo lúc này ra lệnh. Vâng, Trần Thiếu gia chúng ta sẽ đi làm ngay. Đội thành vệ quân thứ hai xong tới mang đám người này đi, căn bản cũng không có người nào dám phản kháng. Một đám người trầm vượng bị áp giải đi, cả Tri Nguyệt lâu lập tức an tỉnh lại. Lâm Tiêu Huynh Đệ, mấy vị này là Trần Tinh dụi hai huynh để đưa mắt nhìn qua đám người Diệp hát gia chủ. Để ta giới thiệu một chút a. Đây chính là gia chủ Diệp gia Diệp hát mà ta đã từng nói qua. Vị này chính là gia thịnh. Hai vị này là Diệp Mộng Vân cùng gia lương. Hai vị này chính là Trần Tinh Duệ. Trần Tinh Hảo. Lâm Tiêu giới thiệu hai bên cho nhau quen bái kiến hai vị công tử. đám người dịp hát vội vàng nơm nớp lo sợ hành lễ. trước mặt hai huynh đệ trần tinh duệ. hai người bọn họ giống như thổ tài chủ nhìn thấy thái tử gia. cho dù là thân phận. địa vị đều có chênh lệch cực kỳ to lớn. ha ha không cần khách khí. trần tinh hạo tùy tiện cười nói. Tại đây không dễ nói chuyện, chúng ta nên đi tìm nơi khác đi. Hai vị công tử tiểu nhân đã chuẩn bị tốt gian phòng ở lầu 3 Tri Nguyệt Lâu rồi kính xin hai vị công tử tới đó. trưởng quầy Tri Nguyệt Lâu rất biết chết thời cơ đi tới, bộ dáng vô cùng khẩn trương. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif.com 272 truyện audio được phát hành tại truyện AUDO.xyz. Chương 472 hội đấu giá Nếu như là đệ tử bình thường của Trần Gia thì trưởng quầy cũng không có khẩn trương như vậy Nhưng mà hắn lại biết Trần Tinh Duy cùng Trần Tinh Hạo chính là đệ tử dòng chính của Trần Gia Hơn nữa còn là người nổi bật trong dòng chính Là nhân vật thiên tài của Thành Hát Vân. Chưởng quầy tự nhiên sẽ tận lực lấy lòng. Tránh hai người lưu ấn tượng xấu về tri nguyệt lâu. Cũng tốt. Trần Tinh Hạo lườm chưởng quầy nói. Được chưởng quầy dẫn dắt bọn họ đi lên lầu ba. Rất nhanh, một bàn đầy món ngon được bưng lên. Hai vị thiếu gia. Mấy vị... Đây chính là Quế Hoa tử 30 năm của Tri Nguyệt Lâu. Hôm nay hai vị công tử tới đây là vinh hạnh cho Tri Nguyệt Lâu. Tất cả tiêu phí hôm nay đều do Tri Nguyệt Lâu khoản đãi Chư vị kính xin chậm rãi hưởng dụng. Sau khi lấy một bình hảo tử ra, trưởng quầy cười bồi lui ra ngoài. Chuyện của Diệp Gia ta đã biết rõ. Không biết các ngươi có nguyện ý gia nhập Trần Gia, trở thành thành viên khác họ của Trần Gia. Nếu như nguyện ý thì ta sẽ mang các ngươi đi tới điểm mời chào của Trần Gia, thay các ngươi giải quyết vấn đề thủ tục. Trên bàn cơm Trần Tinh Duy đi thẳng vào vấn đề. Đám người Diệp hát liếc nhau, vội vàng quỳ lạy kích động nói. Tiểu nhân nguyện ý, đa tạ hai vị công tử. Gia nhập trần gia tuy đại biểu diệp gia mất đi tính độc lập tự chủ. Nhưng cũng đại biểu trên phạm vi vài vạn dặm thành hát vân này không có bất cứ thế lực nào dám khi dễ lên đầu diệp gia. So sánh với đạt được cùng mất đi. Đám người diệp hát tương đương với một bước lên trời. Từ nhân gian đi lên thiên đường. Lâm Tiêu ngồi ở một bên cũng không nói cái gì Một khi Diệp Gia gia nhập Trần Gia Chính là cấp dưới của Trần Gia Tuy hắn có quan hệ tốt với Trần Tinh Duệ Nhưng mà loại chuyện trong Trần Gia hắn sẽ không hỏi tới Hơn nữa hắn có thể giúp Diệp Gia thì đã giúp rồi Chuyện còn lại là vấn đề của bọn họ Có Trần Tinh Duệ hai huynh đệ ở đây Đám người Diệp hát hiển nhiên sẽ không ăn tự tại. Hơn nửa một lát nữa có việc. Mọi người chỉ qua loa cho xong. Sau đó lại đi tới tới điểm mời chào làm thủ tục. Tất cả được giải quyết. Vào lúc ban đêm, Lâm Tiêu cùng ăn cơm với Diệp gia tại khách sạn. Sau đó cáo từ rời đi. Lâm Thiếu Hiệp Ở cửa khách sạn Diệp hát nước mắt tuôn đầy mặt. Trong đôi mắt tràn ngập cảm kiếp. Muốn nói điều gì nhưng không nói nên lời. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thật sự là lâm tiêu giúp Diệp ra quá nhiều. Tuy với lâm tiêu xem ra là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với Diệp ra mà nói. Đây chính là tồn vong của gia tộc. Nếu như không có lâm tiêu. Diệp gia chỉ sợ đã sớm bị kỳ gia diệt trừ. Diệp Mộng vân cùng gia lương cũng nước mắt lưng tròng nhìn qua Lâm Tiêu. Nhưng bọn họ đều hiểu Lâm Tiêu và bọn họ từ đầu tới cuối không phải người chung đường. Rời khỏi khách sạn Diệp gia ở lại. Lâm Tiêu một lần nữa tìm nơi nghỉ ngơi trong thành Hắc vân, tiếp tục con đường khổ tu của mình. Hắn rời khỏi quận hiên giật gần một tháng. Hắn chẳng những tu hành long tượng luyện thể lên tầm hai. Cũng tăng tu vi lên hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Hiện tại hắn chính yếu nhất chính là tu hành cưỡng chuyển huyền công từ tứ chuyển lên ngũ chuyển. Vài ngày liên tiếp lâm tiêu đều yên lặng tu luyện. Ngày thứ ba sau sự kiện tri nguyệt lâu. Lâm Tiêu nghe được một tin tức kỳ ra Trấn Thái Sơn hoành hành bá đạo. Ước hiếp dân chúng. Lại còn cấu kết với huyết phong đạo tàn ác. Cướp bóc thương đội. Chiếm đoạt gia tộc nhỏ yếu. Việc ác bất tận. Bóc lột chức trấn trưởng Trấn Thái Sơn. Tộc trưởng. Trưởng lão và các thành viên trọng yếu đều bị xử tử cơ hồ tất cả tài sản sung công mà trầm gia thành hát vân tiến cử kỳ gia cũng có liên quan bị trừng phạt đại quản gia trầm vượng của trầm gia cũng bị xử tử về phần tân trưởng trấn trấn thái sơn sẽ do diệp gia diệp hát quản lý nghe được tin tức này lâm tiêu mỉm cười không nghĩ tới phong thủy luân chuyển Diệp Gia vẫn quay trở về Trấn Thái Sơn, nhưng mà địa vị đã khác trước hoàn toàn. Đương nhiên, biểu hiện xem ra Diệp Gia là trấn trưởng Trấn Thái Sơn, trên thực tế là do Trần Gia trưởng quản. Kế tiếp vài ngày, Lâm Tiêu vẫn tu hành trong thành Hắc Vân, ngẫu nhiên trao đổi luận bàn với đám người Trần Tinh Dụ một phen. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Mười ngày tiếp tục trôi qua. Bây giờ đã tới ngày hội đấu giá cỡ lớn mỗi năm một lần ở thành Hắc Vân. Sáng sớm hôm nay, Lâm Tiêu đi tới phòng đấu giá. Trên đường phố thành Hắc Vân người đến người đi. Tiếng người huyên náo. Rất nhiều vỏ giải chen chúc đi tới phòng đấu giá tại trung tâm thành Hắc Vân. Trừ võ giả bản thổ thành hát vân ra. Còn có rất nhiều thế lực khác cũng đi tới thành hát vân trong. Võ giả tu luyện cần rất nhiều tài nguyên. Nhưng mà có rất nhiều đồ vật quý hiếm khó mà mua được. Mà trên phòng đấu giá. Những món đồ này sẽ xuất hiện. Tự nhiên dẫn tới vô số người thèm muốn. Cửa chính phòng đấu giá. Đại lượng võ giả đi vào trong. Sau khi thủ vệ kiểm tra thân phận thì cho vồi. Đội ngũ xếp hàng rất dài. Không thể chen vào nổi. Mà cách cửa chính không xa còn có một thông đạo hoa lệ. Nhưng mà dòng người nơi đây rất thư thớt. Ngẫu nhiên mới có một nhân vật bất phàm đi vào. Chính là thông đạo dành cho khách quý. Cầm dậy số bài mà Trần Tinh Duy đưa cho đi vào phòng đấu giá. Lâm Tiêu đi vào thôn đạo khách quý. Sau khi thủ vệ nhìn số bài. Lúc này cung kính nói. Mời vào trong. Đi vào phòng đấu giá lập tức có một mỹ nữ mặc váy dài màu đỏ tiến lên dẫn vào. Nàng mỉm cười dẫn Lâm Tiêu đi vào ghế khách quý. Ha ha, Lâm Tiêu, nhanh ngồi xuống. Hội đấu giá sắp bắt đầu rồi. Trong rạc, hai huynh đệ Trần Tinh Dụy cùng Trần Tinh hạo đã tới từ sớm. Nghe nói hội đấu giá lần này có không ít thứ tốt. Đến lúc đó chúng ta sẽ không bỏ qua. Đúng rồi. Nếu như đến lúc đó ngươi vừa ý thứ tốt gì đó. Trên người không đủ tiền thì cứ mượn của chúng ta. Hai huynh đệ Trần Gia vô cùng hưng phấn. Tuy bọn họ cư ngụ tại thành Hắc Vân, nhưng tham gia hội đấu giá cỡ lớn thế này không nhiều. Lâm Tiêu cười cười không nói chuyện. Hai huynh đệ Trần Tinh Duy mặc dù là đệ tử đứng đầu Trần Gia thành Hắc Vân, nhưng Trần Gia Gia đại nghiệp đại, thành viên cũng đông đảo. Tiền tài của đệ tử thiên tài như Trần Tinh Duy mỗi tháng do gia tộc phân phát So với võ giả bình thường thì nhiều hơn. Nhưng thực sự cũng không đủ cho bản thân sử dụng. Nhưng mà cái gọi là hội đấu giá cỡ lớn. Chủ lực thường là võ giả cấp bậc hóa phàm cảnh. Lâm tiêu cũng không lo lắng sẽ mua không được. Rất nhanh, đấu giả hội bắt đầu. Một lão giả quần áo hoa lệ đi lên đài cao. Hắn trước giới thiệu quy trình đấu giá một lúc, sau đó nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 273 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 473 Cường Nguyên Quả 1. Sau khi chờ mọi người tiêu hóa tin tức, lão giả cười nói. Được rồi, không nói nhảm nhiều nữa, ta nghĩ tất cả mọi người đã sốt ruột lắm rồi, hiện tại, hội đấu giá bắt đầu. Sau khi giọng của lão giả vang lên, toàn bộ phòng đấu giá to lớn an tỉnh lại. Ngọn đèn hội tụ lên sân khấu. Một thiếu nữ xinh đẹp mang khay tròn đi vào. Xúc khăn che ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một cái bình ngọt ngày hôm nay vật pham đấu giá đầu tiên chính là tứ phẩm hổ huyết đan, hổ huyết đan tên như ý nghĩa chính là dùng tinh huyết tứ tinh yêu thú ma lực cuồng hổ làm chủ dược luyện chế mà thành. Một tam chuyển chân vũ giả sau khi sử dụng có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực và nguyên lực lên gấp đôi. Mà võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ phục dụng có thể tăng năm thành thực lực. Thời gian hữu hiệu là một giờ. Tác dụng phụ là suy yếu một ngày. Trong thời gian suy yếu, thực lực chỉ bằng một nửa. Đương nhiên, phương diện này công hiệu gấp đôi cùng năm thành là với võ giả bình thường. Võ giả tu hành công pháp đặc thù sau khi sử dụng hổ huyết đen thì hiệu quả cũng khác nhau. Tứ phẩm hổ huyết đen Giá khởi đầu 50 vạn lượng Mỗi lần báo giá không thấp hơn 1 vạn Hiện tại đấu giá bắt đầu Đấu giá sư báo tên vật phẩm, đẳng cấp, công hiệu và thuộc tính xong, sau đó tuyên bố đấu giá bắt đầu. 51 vạn lượng 55 vạn lượng Dưới đài lập tức có người báo giá Đấu giá trên cơ bản đều là võ giả tam giai chân võ giả hoặc là hóa phàm cảnh sơ kỳ phổ thông Thực lực tăng gấp đôi và năm thành thực lực có tác dụng rất lớn trong chiến đấu Sẽ sản sinh kết quả không tưởng Hổ huyết đang nhìn qua thì có vẻ ghê gớm Nhưng trên thực tế không dùng được có một chút tác dụng Trần tinh hạo biểu môi không có nửa điểm hướng thú. Không phải hắn già mồm nói láo. Mà hắn thân là đệ tử Trần Gia. Tu luyện công pháp không cái nào không phải thượng phẩm. Xa xa không phải võ giả phổ thông có thể bằng được. Có thể đề thăng năm thành thực lực là với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ phổ thông mà thôi. Nếu đưa hổ huyết đen cho hắn dùng. Sợ rằng có một hai phần hiệu quả là tạ trời tạ đất Trên cơ bản tác dụng không lớn Về phần lâm tiêu thì càng không cần phải nói Tu luyện bí tịch cường đại Có thể vượt cấp khiêu chiến ở nơi nào cũng rất chói mắt Đang dược bình thường với hắn mà nói hiệu quả không lớn Ngược lại càng có tác dụng phụ đáng buồn Dĩ nhiên đối với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ bình thường mà nói, hổ huyết đang là thứ không tệ. Dùng hữu ích mà nói sẽ có tác dụng cứu mạng. Cuối cùng sau một hồi đấu giá kịch liệt, hổ huyết đang bị một võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành dùng cái giá 210 vạn lượng mua được. Luyện chế đen dược đúng là ngành sản xuất mang lại lợi nhuận kết sù khó cách luyện dược sư có địa vị cao trên đại lục. Lâm Tiêu nhìn thấy giá cả cuối cùng thì cảm khái. Một thi thể tứ tinh yêu thú ma lực cuồng hổ giá bao nhiêu? Cũng chỉ chừng 15 vạn mà thôi. Một thi thể ma lực cuồng hổ tinh luyện tinh huyết còn chừng nắm tay. Luyện chế mấy viên hổ huyết đang là không thành vấn đề Nhưng mà giá cả một viên hổ huyết đang lại là 210 vạn lượng Tính cả tiêu hao các loại thảo dược khác Trọn vẹn lời gấp mấy chục lần Đúng là buôn bán quá lời Nhưng mà lâm tiêu cũng biết Không thể tính toán như thế Dù sao một gã tứ phẩm luyện dược sư bản thân đại biểu địa vị cao quý, hơn nữa đan phương rất thư thớt Tỷ lệ luyện dược sư thất bại cũng cao. So với nhu cầu của võ giả thì quá ít ỏi Đang dược bán mắt như vậy cũng hợp tình lý. Trên thực tế nếu như không phải cần tăng cao thực lực nhanh một chút, Trở thành một gã luyện dược sư cũng là mộng tưởng của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sẽ không quên những lời triều diệt đuổi ghét mình lúc trước. Năm đó đại ca chết hoàn toàn là do Hắc Long trại ám sát. Hơn nữa sau lưng còn liên quan tới đại nhân vật. Vì báo thù cho đại ca. Vì tra ra chân tướng. Lâm Tiêu không cho phép bản thân mình hiện tại được lười biếng. Hội đấu giá tiếp tục tiến hành trong phòng khách quý. Lâm Tiêu cùng Trần Tinh dội hai huynh đệ uống nước trà, nhàn nhã nhìn đấu giá bên dưới. Hội đấu giá hôm nay vừa bắt đầu. Tuy Lâm Tiêu trước kia không có tham gia hội đấu giá, nhưng cũng biết giai đoạn trước của hội đấu giá chỉ là những thứ bình thường, những bảo vật ác trục còn ở phía sau. Hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ. Nhưng mà nhìn thấy đông đảo vỏ giả bên dưới khí thế ngất trời. Cũng không tính là nhàm chán. Tốt kế tiếp là vật phẩm đấu giá thứ 13 là một bản công pháp nhân giai cao cấp lôi nguyên quyết. Lôi nguyên quyết. Phân thành lục trọng. Thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành lôi nguyên chi lực. Có hiệu quả tê liệt. Hơn nữa vô kiên bất tồi. Tứ trọng có huy lực tương đương bí tịch cao cấp. Luyện đến đệ lục đại thành thì có huy lực vô cùng. Có thể vượt cấp chiến đấu. Bộ công pháp kia gần như có thể so sánh với công pháp địa cấp đê giai yếu nhất. Đấu giá sư lời còn chưa dứt cả phòng đấu giá lập tức sôi trào bản lôi nguyên quyết này rất thú vị trần tinh hạo cười nói lâm tiêu cũng gật gật đầu lôi nguyên quyết có công hiệu không kém gì ngưng nguyên công lúc trước của hắn có thể nói là công pháp nhân cấp cao cấp đỉnh cấp tạo thành hiệu quả oanh động là bình thường tốt lôi nguyên quyết giá quy định tám mươi vạn lượng mỗi lần tăng giá không thấp hơn một vạn lượng đấu giá bắt đầu một trăm vạn lượng cơ hồ trong nháy mắt có người tăng lên hai mươi vạn lượng một trăm ba mươi vạn lượng một trăm năm mươi vạn lượng hai trăm vạn lượng cơ hồ trong nháy mắt bản lôi nguyên quyết tăng giá nhanh chóng đạt tới hai trăm vạn lượng nhưng mà đấu giá vẫn kịch liệt như trước Còn không ngừng tăng giá 300 vạn lượng, 350 vạn lượng, 380 vạn lượng. Lôi nguyên quyết không ngừng tăng giá. Cuối cùng lại bị một gã võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ chụp được. Giá cả cao tới 450 vạn lượng. Giá tiền này đã cơ hồ tiếp cận một ít bí tịch địa cấp đê giai. Một gã võ giả hóa phàm cảnh Hậu Kỳ dùng giá cực cao mua một bản bí tịch nhân gia cao cấp. Nghe có chút khó tin, nhưng Lâm Tiêu không cảm thấy kỳ quái chút nào cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. 274 truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz. Chương 474 Cường nguyên quả hai, từng món đồ quý hiếm được đưa lên, có đen dược, Biết thịt, linh dược, vũ khí các loại bảo vật, chúng không ngừng đưa lên đấu giá. tốt, thứ đồ vật đấu giá kế tiếp nhất định làm cho các vị cảm thấy hứng thú, đó chính là lục giai linh dược cường nguyên quả, đấu giá sư nhìn cái khay bên cạnh Một quả trái cây màu vàng kim ớn ánh nằm ở đó. Đây chính là cường nguyên quả vàng ớn, nó bao nhiêu năm. Võ giả bên dưới giật mình. Cường nguyên quả chính là lục giai linh dược. Công hiệu chủ yếu của nó là trợ giúp võ giả ngưng tụ nguyên lực. Bài trượt tạp chất trong đó. Tăng chất lượng nguyên lực lên độ cao mới đối với võ giả cùng cấp bậc mà nói, nguyên lực càng cô động, chất lượng càng cao, tạp chất càng ít thì uy lực cũng càng mạnh. đây cũng là vì lý do gì mà ngưng nguyên công, cử chuyển huyền công trong các bí tịch cùng giai lại có giá trị cao như thế. nhưng màu của cường nguyên quả bình thường chỉ là màu vàng. theo năm tăng trưởng màu vàng trong cường nguyên quả càng có một tia vàng nhạt, mà cường nguyên quả có màu vàng kim ơn ánh như thế, hiển nhiên số năm đạt tới mức kinh người. Ta nghĩ tất cả các vị ở đây cũng nhìn ra cường nguyên quả có chút khác biệt. Không sai, cường nguyên quả này đã hơn ngàn năm, chẳng những có thể giúp vỏ giả hóa phàm cảnh cô động nguyên lực. Ngay cả một ít vỏ giả hóa phàm cảnh đỉnh phong cũng có thể cô động nguyên lực. Hơn nữa cho dù trực tiếp phục dụng hay luyện thành đan dược. Hiệu quả của nó đều không thể tưởng tượng được. Trong phòng khách quý, nghe đấu giác sư giới thiệu, lâm tiêu nhíu mày. Hiện tại hắn sở dĩ tu luyện cử chuyển huyền công chậm chạp. Chính là vì cô động nguyên lực cần tốn nhiều thời gian. Hơn nửa đến mức của lâm tiêu, mỗi một lần muốn cô động nguyên lực càng rắn chắc hơn, cần tốn hao tinh lực nhiều hơn trước kia rất nhiều. Nếu có một quả cường nguyên quả, tuyệt đối có thể giảm đi rất nhiều thời gian.